Rao giảng năm nay Tưởng cứ đứng mãi trên bục mà rao giảng với học trò về cái hay của bài văn cổ điển, hàng năm cứ vào cuối thu, lá vàng ngoài đường rụng nhiều và trên có những đám mây bàn bạc, lòng tôi lại nao nứt những kỷ niệm mơn mang của buổi tụ trường. Vậy mà thu năm nay với tập vở mới, sách giáo khoa, tiền lại học phí, với đầy đủ trang bị học trò lại được bước trên con đường xưa, đường đưa tới lớp tinh học. Trời vẫn những đám mây bàng bạc, chỉ có điều tóc trên đầu cũng đã bạc màu mây. Vì mái tóc mặn muối tiêu ấy mà khi tôi vào lớp các bạn đồng môn đứng cả lên chào, họ cứ ngỡ già cỡ đó ắt phải là người thầy. Nào ngờ tôi cũng chỉ là bạn học, là học sinh, lại là một học sinh chậm hiểu, cũng may ở nhà thằng bé 2, bé 3 con mình đã học di tính cả rồi, tụi nó súm lại kèm cặp thêm ở những giờ học miễn phí, phụ đạo tại gia môn học tân tiến này. Bài học mới nhất mà tôi tiếp thu được là lũ trẻ không gắt gỏng, sáng nắc như mình dạy nó bữa trước. Mình dù tỏ ra tối dạ cách chi cũng không bị cứu vào đầu. Nhờ vậy mà đã lắp cốc mã lệnh trên bàn phím di tính, y lệnh, cái màn hình tối om bỗng sáng rực lên.